Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong ở trên Youtube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 203 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên hộ Phong bằng cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ chuyện Trên quảng trường Bạch Ngọc Dưới chân núi Cô Phong Tiểu Đạo đồng Đầu đội ngư vĩ quan Tiếp tục ngồi trên bộ đoàn lật sách Mấy ngày nay Là ngày trai giới quan trọng Của thanh mi thiên hạng Đào huyền sơn luôn không xem mình thuộc hạo nhiên thiên hạng Cho nên đại môn Đi thông kiếm khí trưởng thành này Cần giờ tí ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra Nếu không nơi này chính là một trong khu vực Náo nhiệt nhất đào huyền sơn Bởi vì nơi này Chỉ cho người qua Hàng hóa thì không đầu mối then chốt trung truyền thực thụ ở bên trong bụng núi đảo huyền sơn phụ cận tám tòa cửa ra bao gồm chóc phóng đình thượng hương lâu đều có một đại lộ nghiêng xuống phía dưới đi thông qua bụng núi năm xưa vì cần tạc khai vách núi ở bên trong bụng núi kiến tạo cửa ra mới to hơn hay không phải xin chỉ thị vị trưởng giáo sư môn thanh minh thiên hạ kiệt Sự huynh đệ hai người nổi lên tranh chấp đào huyền sơn đại thiện quân cho rằng đó là chiều hướng phát triển đào huyền sơn việc cái gì làm ra nhiều tiền nhang đèn như vậy mà lại không kiếm trừ thân phận ở người trông cửa ra tiểu đạo đồng thực sự ra là nhân vật đứng thứ hai đào huyền sơn hắn cảm thấy đào huyền sơn đang phá thổ động công chỉ cần đề cập đến bản thể sơn tự ấn cho dù chỉ một chút ít chính là đại bất kính đối với sư tôn lúc ấy hai người tranh cãi liên miên không có lời đáp không tiếc vì thế ra tay đánh nhau to, sau lại mỗi người ở thượng hương lâu, điểm hỏa ba nhánh hương, kinh động sư tôn trưởng giáo hàng năm sống ở thiên ngoại thiên, sư tôn đầu tiên được quay về thanh minh thiên hạ bạch ngọc kinh, sau đó tự mình ban bố một phong ý chỉ, hai vị sư huynh đại lúc này mới dừng lại. nhưng mà sau chuyện đó, tiểu đạo đồng vốn đang nắm đại quyền ở trong tay, không hề thua kém sư huynh, trong lúc tức giận, không còn xử lý sự vụ gì của đào huyền sơn nữa. Toàn bộ đẩy qua cho đại thiện quân Còn mình chỉ ôm đến một cái bộ đoàn mà thôi Nam tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa Ban ngày ban mặt đều ngủ say Đến buổi tối ngược lại Thanh tình thực sự Ánh mắt sáng ngời Giống như là minh nguyệt sáng trong, vẻ mặt ý cười xem náo nhiệt Trái phải nhìn xung quanh Tựa như đang đợi người Chờ trái chờ phải Không chờ được người trong dự kiến Hắn liền có chút không kiên nhẫn Nhảy xuống cọc buộc ngựa Vòng qua đại môn Đi tới ngồi bên cạnh tiểu đạo đồng Bên tai chỉ có tiếng đạo đồng chậm rãi lật sách Tiểu đạo đồng gần đây tâm tình vốn không tốt Hắn tuy là đại thiên quân nhất mạch đạo nhân này Cùng tam trưởng giáo lục trầm quan hệ thân cận Nhìn thấy họ lục eo là kia liền phiền Tên eo là khẩu khí rất lớn, càng phiền Sư huynh đại thiên quân đánh nhau cùng người ta bị thua Vẫn là phiền Trên đời này như thế nào Có có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ trước kia khi chưa bị tiểu trường giáo lục trầm lừa đến đảo huyền sơn của tòa thiên hạ này sống ở tòa bạch ngọc kinh kia cũng không có nhiều chuyện phiền học như vậy mỗi ngày cũng với lục trường giáo tản bộ ở trên lan can tầng cao nhất nhìn trông mong chờ sư tôn từ thiên ngoại thiên quay trở về bạch ngọc kinh nghỉ ngơi lấy lại sức ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể gặp được đạo tổ lão gia trăm năm khó gặp đạo tổ lão gia là đại ân nhân rất ít xuất hiện ở bạch ngọc kinh hoặc là dạo chơi ở bí cảnh không biết tên Hỗ trợ củng cố vận khí Tạo thành những động thiên cho tu sĩ tu đạo Hoặc là xem đạo Tại tòa tiểu liên hoa động thiên kia Đạo tổ ra Đương nhiên đã không cần ngụ đạo Cái gọi là xem đạo Sẽ theo cách nói của sư môn nhà mình Cũng chỉ là quan khắn tiểu đạo của người khác mà thôi Tiểu đạo đồng chịu không nổi hắn tử Ôm kiếm bên cạnh Xét đến cùng Không phải chỉ là một tiểu cô nương thôi sao Có cái gì để xem Hắn tử ôm kiếm cười nói Người không hiểu Ta là kẻ mang tội trên người Bị phạt ở đây Khó có được chút hứng thú nhỏ Tiểu đạo đồng khép lại bộ sách nhếch miệng cười nói Hừm, Chỉ cách một cánh cửa Thân ở hạo nhiên thiên hạ Còn có được đại kiếm tiền của tiên nhân cảnh Hứng thú nhỏ sao Nhỏ đến thế nào Nam tử trung niên lắc đầu thở dài nói Nói chuyện phiếm với người như ngươi Thật là không thú vị Hắn tử lại bồi thêm một câu hay là chúng ta bắt chước đôi vách đôi cách vách kia rất hòa hợp với nhau hay là bây giờ hiện tại bắt đầu cược chút cho vui nhà vui cửa tiểu đạo đồng lúc này mới có chút hứng trí đánh cược cái gì hắn từ ôm kiếm giò hỏi Bộ đoàn cho ta mượn một nửa để ngồi tiểu đạo đồng không chút động tính cười lạnh nói người cảm thấy thế nào hắn từ không dây dưa chuyện này nữa tiếp tục nói Lão Diêu cách vách cùng với vị đạo cô bội đao kia Đang cược trước hưởng đông Khi tiểu quân nương quay về kiếm khí trường thành Là một người hay là hai người Tiểu đạo đồng hỏi Có khi nào sẽ là không một ai trở về Hắn tự ôm kiếm lắc đầu Nhìn phía phương xa Nàng nhất định sẽ trở về kiếm khí trường thành Tiểu đạo đồng hỏi Bởi vì Vinh Quang hay dòng họ Ninh, Diêu Hắn từ thơ ra một tiếng, thần sắc phức tạp. Tiểu đạo đồng ánh mắt sáng lên, tùy tay vất tay áo, trong lòng lấy khẩu âm đông bảo Bình Châu mặc niệm hai cái tên. Sau đó, có hai đạo màu xanh phù lục, tùy tay, họa phù, mà thành đồng thời, chợt lé lên, rồi biến mất. Hắn từ ôm kiếm búng ngón tay, đánh nát hai phù lục, so với khói nhẹ còn mờ mịt hơn, tức giận nói. Phi lẽ chớ nhìn, phi lẽ chớ nghe, hai đạo phù lục một tấm thiên địa hồi thanh phù một tấm thanh phong phất diện phù cái trước có thể du duệ rất nhanh trong thiên địa chỉ cần ở đâu nói chuyện với nhau đề cập đến văn tự người vẽ bùa mặc niệm phù lục này sẽ bắt đầu linh nghiệm sẽ có thể lặng yên ghi lại đối thoại cái sau thanh phong phất diện phù lại có thể tìm được nhân vật vẽ ở trên phù lục truyền về từng bước từng bức ảnh hai phù phẩm chặt cực cao rất khó hỏa thành Nhưng mà ở sân Thượng lại thuộc lại vô vị nhất trong đạo gia phù lục nhất bạch. Bởi vì hồi thanh phù cũng tốt, thành phòng phất diện phù cũng thế. Gặp phải địa phương thuật pháp cấm chế, sát khí nồng đặc, sẽ cực liệt tiêu hao linh khí phù lục. Tính như là đụng trúng đại trạch có môn thần tọa trấn văn võ miếu, thanh hoàng các, bãi tha ma, vân. Cho dù lá bùa tài chất tốt, nhưng mà rước lấy phản đòn cũng rất mạnh. Động tĩnh quá lớn, sau khi bị tu sĩ phát hiện tự nhiên sẽ coi như là khiêu khích theo dấu vết để lại thực dễ dàng tìm được người vẽ bùa cuối cùng gây nên xung đột cho nên hai tấm phù lục chỉ thích hợp để điều tra những nơi vô pháp nhưng tiểu đạo đồng ở đảo huyền sơn địa bàn nhà mình không chế hai đạo phù lục đương nhiên là không có vấn đề gì chỉ tiếc bị vị kiếm tiền đảo huyền sơn kia trong nhóm mắt phá vỡ hắn từ ôm kiếm hỏi đánh cuộc hay không tiểu đạo đồng không mấy hứng thú lắc đầu nói không cược con ma bài bạc nhà ngươi phẩm chất cá cược cũng rất kém ở đào huyền sơn có thể xếp vào ba người đầu tiên ta cược với người thua cược ta khẳng định sẽ đưa đồ cho ngươi thắng cược khẳng định có lấy được đồ đâu đánh cược cái gì chưa, không hắn tự tinh thần uể oải nói đời này xem như không có hy vọng gì rồi đến ngay cả làm ma bạc cũng không xếp hàng đệ nhất Tiểu đạo đồng nhớ tới một chuyện thú vị. Cười ha hà nói. "Ngươi coi như vẫn còn tốt. Nhìn hai thanh kiếm nát trong kính kiếm các kia đi. Rồi quay lại tự nhìn mình. Nhân sĩ khắp nơi đi ngang qua nơi đây. Bất luận là kiếm khí trường thành. Hay là hạo nhiên thiên hạ. Ai không tất cùng thất kính đối với ngươi. Ở trong mắt bọn họ. Vì đại kiếm tiên còn sống. Nhà ngươi có thả dám cũng là thơm." Hán tử ôm kiếm không bực bội. Tự diệu nói. Nói như vậy ta trông cửa ở chỗ này quả thực không nên oán hận câu nào tiểu đạo đồng buông bộ sách hai tay ôm lấy cái ót ngửa đầu nhìn thấy màn trời hắn tự lầm bầm nói đối với phố phường dân chúng mà nói sau một trăm năm rời nhà quê nhà hẳn là gần như biến thành cố hương đối với luyện khí sĩ một ngàn năm cũng coi như thế còn chúng ta những đồ hình đồ lưu dân hơn vạn năm này thì sao đây tiểu đạo đồng không trả lời vấn đề này không trả lời được đảo huyền sơn màn đêm thâm trầm bên kia đại môn mặt trời trói trăng treo cao cũng có hai người tọa chấn cửa giống vậy cũng là kiếm khí trường thành cùng đảo huyền sơn mỗi bên một người một lão kiếm tu áo xám đang chính đại quang minh ra luyện phi kiếm bản mạng bên cạnh một đạo cô trung niên huyền bội pháp đao đang đứng đạo cô nhíu mày nói Ninh nha đầu, một mình đi hướng đảo huyền sơn, không hợp quy củ. Đến lúc đó, đại thiên quân hỏi trách xuống, ta sẽ ăn ngay nói thật. Lão kiếm tu gật đầu nói, Cứ nói đúng tình hình thực tế là được, ta sẽ chịu trách nhiệm. Xa xa, một đám thiếu niên thiếu nữ đi tới, đều là sủng nhi lường lẫy đại danh của kiếm khí trường thành. Tuy hầu như mỗi người đều xuất thân lường lẫy, Có thể nói đều là thiên tri kiêu tử. Nhưng mà trong trận đại chiến gần nhất. Không đến thời gian ba năm. Những đứa nhỏ này. Đã xuất trình ba lượt. Bằng hữu cũng thiếu đi hai người. Một thiếu niên tên hiệu Tiểu Khúc Khúc. Là chết ở trong trận xa trường phía nam đầu tường. Một vị là lịch luyện hoàn thành. Quay về nho gia học cùng. Thiếu niên tuân Mỹ. Bên ông huyền bội hai thanh trường kiếm. Một thanh có vỏ. Kinh thư Một thanh không vỏ. Tên là vân vật. Một thiếu niên mập mập, trời sinh một khuôn mặt tươi cười, lại sát khí nặng nhất, bên hồng đeo bộ kiếm tử diện. Một cô gái cụt một tay, đều lưng đeo một thanh đại kiếm, chấn nhạc, không phù hợp với dáng người. Một thiếu niên ngầm đèn khuôn mặt xấu xí, đầy vết sẹo, bộ kiếm hồng trang. Lão kiếm tu nhìn thấy đám nhóc này, sắc mặt không tốt, tiếp tục luyện kiếm. Nhưng sư đao đạo cô không có nửa điểm sâu xa với các đại gia tộc kim khí trưởng thành tự đáy lòng nở nụ cười tiếp đón mấy đứa nhỏ nói bọn người kia là đứa nhỏ cũng chỉ là vóc dáng cùng tuổi tác của bọn họ thật ra bọn họ mỗi người cầm tú tiền đồ tương lai thành tựu cao tới đâu hầu như cả tòa kim khí trưởng thành này đều nhìn thấy được nhất là khi bọn hắn đi lên đầu tường lại đi xuống đầu tường đi hướng chiến trường phía nam tự mình chẳng có một chàng chém giết thực ra đã giành được đủ sự kính trọng rồi kiếm khí trưởng thành mặc kệ ngươi họ gì đều cần đi tới chiến trường đương nhiên cũng sẽ có chút khác biệt nằm ở chỗ tu vi cảnh giới của kiếm sư hộ trận kiếm tù thiếu niên thiếu nữ môn hộ bần cùng chỉ có thể thành thành thực thực nhận kiếm sư do kiếm khí trưởng thành an bài mà những đệ tử gia tộc thế gia vọng tộc lần đầu xuất trình bên cạnh khẳng định sẽ có người bí mật đi theo phần nhiều là tùy tùng Cường đại tạm thời không có nhiệm vụ trong người Nhưng mà trừ khi Rơi vào hoàn cảnh Chắc chắn phải chết Những người này sẽ không dễ dàng Ra tay tương trợ Phía Bắc kiếm khí trưởng thành mảnh thổ nhưỡng này Mỗi một tức đều thấm đẫm Kiếm khí từ cổ trí kim Đời đời truyền thừa Phía Nam Mỗi một tức Thầm thấu máu tươi đời đời Đóng người này Tính tình khác nhau Gã mập thích quân lý sư đao đạo cô Bắt chước người nào đó Nói chuyện những lời nói sứt sẹo thô tục kết quả ngược lại bị vị đạo cô đào huyền sơn kia gọi là quả trứng ngốc cô gái cụt một tay dùng sức nhìn chằm chằm thủ pháp luyện kiếm của lão kiếm thù thiếu niên tuần mỹ về mặt không vui thiếu niên ngâm đen ngây ngốc đờ đẫn nhìn phía đại môn kia nghe nói chỉ trong căn tức chính là một tòa thiên hạ khác hơn nữa ở bên kia nhật nguyệt đều chỉ có một phong cảnh bên kia non xanh nước biếc thiếu niên thực sự không thể tưởng tượng cái gì gọi là non xanh nước biếc Lòng bàn tay của thiếu niên tuần Mỹ Không ngừng vỗ chuồi kiếm Có vẻ có chút không kiên nhẫn Thầm oán nói Nếu thấy tên kia Ta sợ sẽ không nhịn được một kiếm chém tới Đến lúc đó các người nhất định phải cản ta lại đấy gã mập hắc gác cười nói Cản cái gì mà cản Chém chết là xong Đến lúc đó người bị ninh diêu Băm thành thịt vụn Lập tức bớt được hai tên trướng mắt Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao Yên tâm Hai kiếm kinh thư cùng vân văn Ta sẽ giữ giúp ngươi. Nói đùa xong rồi Thiên Ninh mập mà có chút bất ác dĩ Về cái tên kia Ninh Diêu không muốn nhiều lời Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu như trước Kẻ ngốc ở Ly Châu động Thiên Tham tiền Như thế nào mà ta luôn cảm thấy Nếu là nhất định phải lấy hay bỏ Thì vẫn là con một sách học cùng cây dễ mến hơn nhỉ Tốt xấu gì Người ta cũng là cùng chúng ta kề vai chiến đấu nhiều lần Còn cùng với đồng hắc thán một lần Miễn miễn cưỡng cưỡng Xứng đôi Ninh Diêu Thiếu niên xấu xí hùng hăng trừng mắt nhìn gã bậc Người sau chớ hề sợ Đá lông nhau một cái Thiếu niên tôi mỹ hỏi Có khi nào chúng ta suy nghĩ nhiều rồi không Với tính cách của Ninh Diêu Đời này có thể thích ai được chứ Cô gái cùng một tay suy nghĩ chăm chú Nàng tiếc chữ như vàng Đưa ra định luận Khó đảo Huyền Sơn sau nửa đêm Một cô gái anh khí mặc trường bào xanh thẫm Lưng đeo song kiếm Xuất hiện ở gần chân núi cổ phòng Nàng cũng không thèm nhìn hắn từ ôm kiếm Cùng với tiểu đạo đồng lấy một cái Lập tức đi vào mặt kính ngay tức khắc Nàng lại đi ra từ mặt kính Mặt trời trói trang nhô lên cao Nàng ngừng đầu Theo bản năng nhau mắt lại Trong ngoài đại môn nam tử ôm kiếm cùng với tiểu đạo đồng ngư vĩ quan Lão kiếm tu áo xám Cùng với sư đao đạo cô Không hẹn mà cùng nhìn nhau Về phần những người bạn cùng trang đứa của cô gái nếu bạn hữu đối với nàng tràn ngập ngưỡng mộ cùng với kính trọng từng người một vô tâm vô phế như chút được cánh nặng cảm thấy như hôm nay chỉ một mình ninh diêu quay về kiếm khí trường thành thời tiết tật không tệ đi tới đi tới thiếu niên họ đồng đen như than quay đầu nói ninh tì tì ninh diêu ừ một tiếng bước chân nhanh hơn đôi kịp bọn họ lại lướt qua bọn họ tiếng ngoan hồ cười nói của cả bốn người liền lặng lẽ đi Bên ngoài kính kiếm các, đào huyền sân Trần Bình An đứng lên Dự tính quay về khách sạn quán tức Ngay khi hắn đứng dậy Phát hiện xa xa Đi tới một đôi vợ chồng Có vẻ ngoài nam nữ trung niên Ăn mặc thanh lịch Hai người tướng mạo bình thường Mặt măng ý cười Chỉ đứt mắn hắn nhìn một cái Rồi nhìn về phía kính kiếm các phía sau Trần Bình An cúi đầu buộc chặt hồ lô rượu Thật ra vẫn không uống Định rời đi Vị phụ nhân kia ô nhu cười nói chúng ta lần đầu tiên tham quan kính kiếm các, nghe nói nơi này rất lớn, có điều gì đặc biệt chú ý không? Trần Bình An dừng lại bước chân, hơi cân nhắc, gật gật đầu. Bằng không ta dẫn mọi người đi tham quan một chút. Nam nữ nhìn nhau cười, sau đó đều gật đầu. Tốt. Trần Bình An thực ra có chút bất ngờ, khó mà gặp được người biết nói nhã ngôn Đông Bảo Bình Châu ở Đà Huyền Sơn, chỉ là đi xa như vậy rồi. Hiểu được Tăng không nói danh Đạo không nói thọ Gặp gỡ người xa lạ Lỗ mãng hỏi người phương nào Cũng không thỏa đáng giống vậy Trần Bình An dẫn theo đôi vợ chồng kia Đi vào kinh kiếm khác Nói lại với đôi vợ chồng nọ Những gì mà Kim Túc đã nói với hắn Hơn nữa Trần Bình An từ nhỏ đã có trí nhớ tốt Mỗi một gian phòng phẳng phất kiếm tiền Cùng với họa quyền của kiếm tiền Chỉ cần đã đề tâm Thì sẽ ghi nhớ rất kỹ Trần Bình An có thể nói đôi vợ chồng về tính danh Kiếm danh cùng với lý lịch đại khái Ngay từ đầu tiên Mang theo đôi vợ chồng đi du lãm Trần Minh Anh cũng có thêm một ý niệm trong đầu Nghĩ nếu đã đưa kiếm rồi Vậy sẽ ở Đào Huyền Sơn Thêm một đoạn thời gian Sẽ nhất định ghi chép lại những kiếm tiên cùng với tiên kiếm Có duyên nhìn thấy trong kinh kiếm các Sau này quay về chút lâu lạc phách sơn Khi nào nhàm chán Có thể lấy ra để xem Tựa như là những thẻ che nhỏ Có khác những phần thơ hay Nhân thế đạo lý Thời điểm đem bọn nó đi chơi Phơi nắng ở dưới mặt trời Cho dù nhìn từ xa Trần Minh Anh sẽ cảm thấy phá lệ thoải mái Ấm áp giạt rào Giống như là ánh mặt trời Không phải đang phơi nắng Những thẻ che nhỏ vặn vẹo trên đó Mà là phơi nắng trong lòng của mình Khi chích sao lại Vừa vặn có thể tự luyện Cũng không biết giấy mực ở đảo Huyền Sơn Có đắt lắm hay không nữa Vị phụ nhân trẻ tuổi kia cười nói Chỉ nhớ của người thật không tệ Trần Bình An thu hồi suy nghĩ Kết miệng cười Chú bạn lĩnh ấy ở Sơn Thượng không coi là gì Chỉ nghĩ vị phụ nhân này Khẳng định là đang bắt chuyện khách ký mà thôi Trần Bình An lần này Thực đúng là tự coi nhẹ mình bởi vì đôi vợ chồng nhãn lực vô cùng tốt đã xác định Thời điểm mỗi lần Trần Bình An nhìn một phía Thanh phảng phẩm Kiếm tiên nào đó Trong lòng đã có định liệu trước Cái này gọi là ánh mắt chưa tới Tâm ý đã tới Đây là một bình cảnh nổi tiếng của kiếm thu Quyết định độ cao cuối cùng của kiếm tu, là kiếm tu nho nhỏ bị phi kiếm giam giữ, ngắn hạn bản tâm mà thôi. Hay là đại đạo kiếm tiên khống chế ngàn vạn kiếm ý. Đi qua hơn phân nửa số phòng, Trần Minh An vẫn là không hề nề hà phiền phức, đi theo đôi vợ chồng nhìn xem cẩn thận, nói đại khái lịch sử kính kiếm khác. Kế tiếp đơn giản chính là dựa vào hứng thú, đi chọn chiêm ngưỡng kiếm tiên hoặc là danh kiếm. Nhưng mà phụ nhân ngẫu nhiên Vẫn cùng Trần Bình An tán gẫu vài câu Trần Bình An cứ tiếp tục đi theo bọn họ Từ đầu tới đuôi Nam nhân kia đều không nói gì Chỉ là đột nhiên nói Ta đi tới phía trước chờ mọi người Phụ nhân gật đầu lơ đảnh Tiếp tục cần Trần Bình An nói chuyện phiếm Trần Bình An tuy đã tới kính kiếm các một chuyến Nhưng mà đối với kiếm khí trưởng thành Trừ những kiếm tiền danh thùy Thiên cổ ở trên vách tường này thực ra hầu như là không có hiểu biết gì Ngược lại là vị phụ nhân mộ danh kia mà tới Biết rất rành rọt, Nói ra rất nhiều truyền thuyết sự tích kiếm tiền Ví dụ như Cái gì vị khai sơn lão tổ họ đồng này Sở dĩ bội kiếm tên là Tam Thi Cũng không phải là hắn Thờ phụng đạo giáo Mà là hắn từng độc thân tiến vào vùng bụng yêu tộc thiên hạ, Dọc theo đường đi Chém dứt ba đầu đại yêu thượng ngũ cảnh Đồng ra ở kiếm khí trường thành Nhờ vậy mà quật khởi sau lại người đảm nhiệm gia chủ đồng gia nhiều đời hầu như đều từng tự tay chấm dứt đại yêu ngọc phát cảnh thậm chí là tiên nhân cảnh nữa vì đã nói tới đồng gia nên sau đó phụ nhân kích động dẫn theo trần bình an đi tìm thanh phẳng phẩm kiếm tiền tên là trúc khiếp chủ nhân bộ kiếm này là một vị trung hưng chi tổ đồng gia lúc ấy đồng gia vốn đã hương khói điều linh gia chủ bị một đại yêu gây trọng thương đến chết Kiếm khí trong gia tộc xuất hiện tình cảnh Thời kỳ giáp hạt Sau đó còn có một đồng gia kim đan cảnh Kiếm tu tuổi còn trẻ Rất quát kiên quyết mang theo thanh tổ truyền cao một trượng Đi lên con đường Chém yêu lão tổ đã đi qua kiếp Trong tình cảnh mọi người cũng không xem trọng người này Sau 200 năm Vì kiếm tu này Một người một kiếm coi về kiếm khí trưởng thành Còn đeo trên lưng Một trúc khiếp Chứa một đầu lâu của đại yêu 13 cảnh Mà trước đó hắn đã đi lên trên đầu trường Dùng bội kiếm cao một trượng Đã gần như vỡ vụn Ở trên kiếm khí trường thành Khắc lên chữ đồng kia Từ đó về sau Người này đúc một cây bội kiếm mới Được gọi là trúc khiếp Ghi chú Trúc khiếp là dương hành lý bằng trúc hết ghi chú Đồng ra từ đó về sau Vẫn là một trong những dòng họ có phân lượng Có phân lượng nhất Ở kiếm khí trường thành trải qua cuộc nói chuyện phiếm. Sau khi phụ nhân biết được, thiếu niên họ Trần, liền cười hỏi Trần Bình An, chú ý tới Thanh Phi Lai Sơn hay không. Trần Bình An tươi cười ngại ngùng, có chút thẹn thùng, bởi vì chủ nhân Thanh Kiếm có tên cổ quái kia, họ Trần, cho nên Trần Bình An càng chú ý tới, nhớ rất rõ. Trên thực tế, chỉ cần là kiếm tiên họ Trần, Trần Bình An ngay cả tiên nhân lẫn bội kiếm, đều nhớ rất kỹ. Nếu không phải là không học qua hội họa, Bên người lại không có họa sĩ đan thanh rượu thủ Như ở quế hoa đảo Có thể thình giáo học vấn Trần Bình An hy vọng một đoạn thời gian kế tiếp Có thể đem bộ dáng kiếm tiên này Cùng đưa về Lạc Vách Sơn Sau đó phụ nhân liền cười Chọn lựa một vài vị trần thị kiếm tiên cố nhân Kể những chuyện xưa rung động đến tâm can cho Trần Bình An nghe Khi có người dùng ngôn ngữ để nói Mà không phải là văn tự lạnh như băng Vài câu ghi là ít ỏi Ít lời mà nhiều ý Chuyện xưa thường thường sẽ mười phần phấn khích như là những bia đá to lớn từng gốc cây liễu lả lướt ở trong quang âm sông dài người đời sau đứng ở dưới tàng cây có thể cảm nhận được thụ ấm của chúng nó ở ngoài thụ ấm mưa rèn gió dữ khoảng thời gian ngày rộng tháng dài đó mãnh liệt thoải mái trần bình an vốn định sau này sẽ không uống rượu nữa nhưng lại kìm lòng không được bắt đầu uống rượu cô nương mình thích lại không thích mình là một chuyện thực là thương tâm Nhưng mà trời không sập xuống Nên như thế nào sống Vẫn phải sống như thế đó Đây là chuyện khi Trần Bình An trở về Kính kiếm các Đột nhiên hiểu rõ Nhưng mà Trần Bình An cũng sẽ không vì biết nhiều phong thái kiếm tiên như vậy Sẽ cảm thấy chuyện khiến mình thương tâm Liệt việc nhỏ Không quan trọng gì hết Cái này so với Trần Bình An bị đánh cho sống không bằng chết Đã chút lâu lạc phách sơn Còn khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn Hai loại khó chịu Không giống nhau Loại trước chịu đựng qua được rồi Sẽ cứ vậy mà trôi qua Nhưng mà loại sau Khó chịu Không giống như một ngày Một tháng Một năm Mười năm Trăm năm Thậm chí khả năng cả đời Cũng khó có thể vượt qua Điều kỳ quái nhất là Trần Minh An vừa nghĩ đến nếu tương lai có một ngày Mình sẽ thích cô nương khác Sẽ càng thêm khó chịu Trên sách nói Mượn rượu dài sầu sâu càng sâu. Cho nên lúc trước Mới có thể dọa hắn tới mức không dám uống rượu bất trì bất giác ngay từ lúc đầu trần minh an dẫn được đến cuối cùng phụ nhân miêu tả rằng giải biên độ lớn tự nhiên mà thành ra như vậy hai người đều không cảm thấy có cái gì không ổn sau đó trần minh an nhìn thấy nam nhân kia hắn đứng ở cửa gian phòng cuối cùng cười nhìn về phía mình cùng với phụ nhân nam nhân không thích nói chuyện phía trước đồng hành một đường chỉ là ngẫu nhiên sẽ lướt mắt đánh giá trần minh an một cái đi vào gian phòng cuối cùng kia Đi tới bên giá kiếm Thù Du Cùng với U Hoàng liền nhau Phụ nhân kinh ngạc ồ một tiếng Như thế nào mà hai vị này Lại không có bức hỏa Nghe nói chủ nhân kiếm Thù Du Là nam tử rất anh tuấn của kiếm khí trường thành Trần Bình An có chút ngại ngùng Cẩn thận nước mắt nhìn nam tử bên cạnh Tuyệt đối đừng có nổi cơn ghen ở đây Chưa từng nghĩ nam tử Lập tức trả đòn Nữ chủ nhân của U Hoàng Cũng là một vị đại mỹ nhân thiên hạ hiếm có Trần Bình An nhất thời giận thay cho phụ nhân Phụ nữ hay nói dẫn vài câu Có sao đâu chứ Người thân là nam nhân Nên rộng lượng một chút Có thể nào cũng đừng có đối trọi gay gắt như thế chứ Phụ nhân liếc xéo nam nhân nhà mình Cười nói với Trần Bình An Lần này cảm ơn ngươi Dẫn ta đi dạo kính kiếm các." Trần Bình An xô tay nói Không có việc gì Bản thân ta rất thích đi dạo nơi này Vài ngày sau sẽ lại đến Nam nhân nhau mắt lại nói Nghe nói kính kiếm cá có một kẻ ngốc Thích trà lau nước miếng của hai thanh kiếm Cùng với giá kiếm này Có phải là ngươi không đấy? Trần Bình An không muốn phức tạp Bay ra vẻ ngơ ngác Dùng sức xua dù tay Ờ, không đúng, không đúng Sao ta có thể ngốc như vậy chứ Phụ nhân vụng trộn Một cước dẫm lên mu bàn chân nam tử, Sau đó nói với Trần Bình An Chúng ta phải đi rồi Ngươi có muốn cùng nhau rời khỏi nơi này không? Nam nhân đột nhiên hỏi Thấy người cũng là người thích uống rượu người có muốn uống rượu không Ta biết một địa phương uống rượu rất ngon Đồ ngon giá mềm Không phải người quen không có nhận khách Trần Bình An lắc đầu Nam nhân tức giận nói Mời người uống rượu thì uống Ở đảo Huyền Sơn có sợ kẻ xấu sao Hơn nữa người xem hai vợ chồng chúng ta Giống như là kẻ thèm nhỏ dãi một cây kiếm nát Một hồ lôi dưỡng kiếm nát cùng ngươi hay sao Trần Bình ăn có chút xấu hổ Nam nhân này nói chuyện Cũng quá ngay thẳng đi nam nhân đã ăn một cước của phụ nhân người sau thầm oán nói là ai nói hận nhất kẻ mời rượu nam nhân không dám phân cao thấp cùng với thê tử mình liền trừng mắt nhìn trần bình ân trần bình ân liền nhuận miệng cười với phụ nhân nam nhân càng thêm buồn bực nhưng mà đã bị phụ nhân lôi đi hướng cửa ra cửa phòng ba người cùng nhau đi khỏi kính kiếm cát đi xuống bậc thang nam nhân nghẹn nửa ngày hỏi thực sự không uống rượu à vong ưu tiểu của đào huyền sơn tiểu quỷ tiểu tiên cả tòa hạo nhiên tiên hạ đều muốn uống nghe nói là năm xưa nho ra lễ thánh lưu lại phương pháp độc môn ủ rượu qua khỏi lâu thôn này sẽ không có cửa tiệm nữa tiểu thượng ngươi suy nghĩ kỹ trả lời ta trần bình ăn cúi đầu nhìn hồ lô dưỡng kiếm ở bên trong còn lại không được bao nhiêu quế hoa tiểu nhưỡng nam nhân chật chật nói tiểu tử với cái tính cách lè mề này của ngươi nhắm chừng tìm tức vụ khó đấy Lời vừa nói ra thực đã đâm vào con tim Trần Bình An Trong lòng nghĩ rằng lão tử Không chịu lè mề Hiện tại mới giống như là một cô hồn dã quỷ Hơn nửa đêm còn lang thang ở đảo Huyền Sơn Bằng không nói không chừng còn đang Cùng với Ninh Cô Nương Tàn bộ thường cảnh đây Trần Bình An hừ lạnh nói Không uống rượu Không có tức vụ thì không có tức vụ Cái này xem như Trần Bình An khó có được một lần phát giận Tầm bắt chết đi Đối với phụ nhân kia trần mình ăn thần sắc hòa nhã hơn nhiều chắp tay ôm quên nói phu nhân sau này còn gặp lại phụ nhân trẻ tuổi mỉm cười nói nên nếm thử vong ưu tử của đào huyền sơn bình thường dù là luyện khí sĩ ngọc phát cảnh cũng một ly khó cầu chúng ta và trường quầy bên cửa hàng có chút tình hương khói mới có thể đi vào cửa hàng rượu nếu người thực thích uống rượu thì không được bỏ qua ờ cho dù không thích uống rượu tốt nhất cũng không nên bỏ qua trần Minh an có chút do dự nam tử bắt đầu cản nhận hê hey, đắn đắn đò đò bà thích nổi không dù sao tao cũng không thích mấy trần Minh an nghiêm mặt nghĩ rằng lão tử cần người thích làm cái gì thật ra trần Minh an tối nay tựa như là một gã say bí tỉ, chưa tình hẳn tính tình thực sự không được coi là tốt dù sao nơi bồ tát cũng có hòa khí phụ nhân không thèm nhìn nam nhân bụ dạ hẹp hòi phẫu vỗ đầu vai thiếu niên trêu gạo nói đi Cùng nhau uống rượu, ta thấy người chính là đang có tâm sự. Đến lúc đó uống rượu, người đừng quan tâm người kê lại nhảy cái gì, cái việc uống rượu của mình. Trời lớn đất lớn, chén rượu lớn nhất, núi cao nước xa, nước rượu sâu nhất. Trần mình An gãi gãi đầu, đi theo phụ nhân, cùng nhau đi về phía trước. Nam Nhân đi theo phía sau hai người, liếc mắt nhìn kính kiếm các, nhích khóe miệng.